các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kể sau, tôi cũng sẽ chọn học lớp của giáo sư Thần, nhìn sắc mặt đẹp trai dù sao cũng tốt hơn là nhìn sắc mặt của những ông lão nha. Bauer răn nụ cười lạnh. Tôi ngực lại nghe đàn chị nói, giáo sư Khương phụ trách của giáo sư Thần, Phó giáo sư Lis cùng với đồng nghiệp tốt nghiệp chung một kỳ tiến sĩ. Đàn chị của tôi nói Phó giáo sư Lis thật ra không thích giáo sư Thần, còn nói nếu như gia đình anh không phải là chủ tịch của trường đại học này thì anh hoàn toàn không có tư cách làm giáo sư. Suy nghĩ một chút cũng đúng, muốn làm giáo sư từ khi tốt nghiệp đến khi tiến sĩ, ít nhất cũng phải có 12 năm kinh nghiệm. Nói giáo sư Tần không dựa vào gia đình trợ giúp là hoàn toàn không thể đó. Thật là tốt, Thiệp Vàng không cần phấn đấu 12 năm, coi như là có thực lực, không bằng danh tiếng, cũng không có người dám nói mà. Tôi không cho phép các cậu nói như vậy." Kim Bảo bối khí thế hung hăng, dùng sức vỗ bàn mặt đứng lên, Cái ghế sau lưng cũng bởi vì động tác mạnh của cô mà lật ra sau. Kim Bảo Bối cùng bạn học tranh cái ầm ĩ, rồi sau đó khóc mà trở lại đàn nhà. Thật là đáng ghét, thật là ngu ngốc mà. Tiếp theo là tiếng nẹn ngào thở không ra hơi, bàn tay nhỏ bé có một chút ưng hồng, không ngừng lao đi nước mắt như trân châu đang lăn xuống. Nhìn cô vợ nhỏ đầy nước mắt nước mũi quả thật đáng thương, giống như là chịu rất nhiều át ức ức, thốt tha thút thít giải thích nguyên nhân với anh, thì Tần Bích Vũ thật sự là rất đau lòng vừa bực mình lại vừa buồn cười. Đừng khóc nữa. Anh ôm cô vợ nhỏ vào trong ngực để cho cô ngồi trên đùi của anh giống như là bình thường, cầm căn giấy là khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã khóc đến độ giống như là con mèo. Anh đã quen rồi, hơn nữa chuyện này rất là bình thường. Thành tựu của anh quả thật không thể nói là hoàn toàn dựa vào chính mình. Nhiều người nói xấu sau lưng cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của anh đâu. Lần sau làm như nghe không thấy là được rồi. Nhưng mà, cô rất là tức giận Tán mít phố phố phố đầu cô, khiến cô bé nhỏ cúi đầu lên bà phái anh, rung rung, chân ăn cô đang đau lòng, cầm túi nước lạnh đắp lên tay cô, bởi vì vỗ bàn rung sức mà ửng hồng. Anh nghĩ do anh không suy tính đến điểm này, trong lúc đồng nghiệp tán ngẫu, không có tránh khỏi sẽ trở thành đề tài bị lấy ra thảo luận. Anh vốn không có cách nào ngăn cản người khác tán tán về mình. Hoàn cảnh lớn lên khiến anh phải học được miễn dịch đối với mấy lại chuyện này, bảo bối thì tương đối nhạy cảm, nếu mà nghe được những lời ra vào kia, thì quả thật là rất khó làm như không nghe thấy. Thật ra thì nếu như hai người không ở cùng một học viện, vấn đề này cũng dễ dàng giải quyết, nhưng mà mục tiêu đọc sách của Bảo Bối chính là anh, ngày tư đồng nguyện vọng là học viện tài chính. Có lúc không khỏi làm cho anh cảm thấy buồn cười, một mặt bởi vì cô ngô ngốc mà cảm động, lại không muốn mình vì vậy mà đắc ý vênh váo. Nếu như anh xin điều đến học viện khác, đối với chuyện này thì sẽ tốt hơn sao? Vậy mà bây giờ anh có thể đại khái nhìn thấy tư tưởng và tính tình của Bảo bối, nếu như anh xin điều thi, chỉ sợ Bảo bối sẽ rơi lệ, đến lúc đó người khó chịu nhất vẫn là anh. Kim Bảo bối cùng với bạn học cãi nhau, mặc dù Jenny đứng về phía cô, nhưng cũng không có cách nào hiểu được phản ứng của cô lúc đó. Nếu như họ Quang Minh chính đại tiếp tục cùng nhau vừa cười vừa nói với Kim Bảo bối, hình như sẽ có lối với Pau, vì vậy hai người tạm thời quyết định bao trì ở phe trung lập, cho nên Kim Bảo bối chỉ có một mình. Có biết rằng cô có bạn trai nên trên đối với cô không nhiệt tình như là lúc trước. Nghỉ biện pháp bắt tay rằng hòa với bạn học đi. Tần Bích Vũ bởi vì cuộc thi lần này nên mang tài liệu đến đưa cho cô, hiển nhiên nghĩ thuận tiện khiến cô bé này đi làm quan hệ xã hội. Kiềm Bảo Bối ôm chồng đã đặc biệt làm hai phần tài liệu mà méo máu. Em mới không muốn. Cô chỉ cần có chồng là được, cô mới không muốn chia sẻ những thứ này cho quỷ sứ đán ghét. Tài liệu chồng cô đã cực khổ chuẩn bị cho cô đâu. Tần Bắc Vũ cười ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô bé này rõ ràng là không vui, nhưng không được lại đưa tay xoa xoa tóc cô. "Bối Bối à, em biết khi em gặp cho anh, anh lo lắng nhất là cái gì hay không?" Kim Bảo Bối lắc đầu, "Không phải anh lo lắng là sẽ chết sớm hơn cô chứ? Một mình em đến nước Mỹ, tương đương cùng với bạn bè ở Đài Loan tách ra, mặc dù là có internet, nhưng em cũng khó khăn giống như là trước đây, không phải lúc nào cũng có thể cùng các cô ấy ra ngoài đi dạo." Cho nên anh hy vọng em tiếp tục đọc sách, có thể kết giao với nhiều bạn mới hơn. Kim Bảo bối chép miệng nằm ở trong ngực chồng. Tốt như vậy, lương thiện như vậy, tại sao có thể bị nói như thế chứ? Cô rất là đau lòng, rất là tức giận, vẫn không bỏ qua được. Dĩ nhiên cô cũng không muốn làm cho chồng lo lắng, vì vậy ngày hôm đó sau khi tan học, cô lấy hết dũng khí, tìm các bạn học người Trung Quốc và Jenny đang ở trong thư viện đọc sách. Kim à, ngày hôm đó cậu làm sao vậy? Jenny nghĩ rồi sao Bao cũng không ở đây vì vậy trực tiếp hỏi. Kim Bảo Bối không biết nên thằng tán hay không, mà bạn học người Trung Quốc và Jenny lại bất đồng, người vương đông luôn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net